B. Phân tích pháp các nguyên tắc. Đây là phần thứ hai của phân tích pháp siêu nghiệm. Trên đây chúng ta vừa xem xong phần thứ nhất, tức phân tích pháp các yếu tố, các phạm trù. Nơi phần thứ hai này, Can làm công việc áp dụng các phạm trù đó vào trí thức thường nghiệm. Can viết, phân tích pháp các nguyên tắc sẽ là bộ luật của sự phán đoán, dạy cho công việc phán đoán của ta biết áp dụng những quan niệm của trí năng vào các hiện tượng, bởi vì các quan niệm này được coi là điều kiện của các định luật tiên thiên để làm công việc áp dụng này, trí năng ta đứng trước một vực thẳm, một quãng cách không sao vượt qua được. Bởi vì, Can nhận định, so sánh với những trực giác thường nghiệm, thì các quan niệm thuần túy của trí năng tỏ ra hoàn toàn dị tính, heterogen. Như vậy làm sao có thể có sự thâu gồm các trực giác này vào trong các quan niệm và làm sao có thể áp dụng các quan niệm thuần túy vào các hiện tượng được? Can giải quyết bằng cách nhận rằng cần phải có một cái gì làm trung gian. Một đệ tam hạn từ giữa quan niệm thuần túy và trực giác giác quan. Đệ tam hạn từ này vừa đồng tính, homogen, với các quan niệm do tính chất khả giác của nó. Theo ông, đệ tam hạn từ này chính là niệm tưởng siêu nghiệm. Niệm tưởng là gì? Nhiều học giả và giáo sư như Roger Davos quyết rằng can đã dành tất cả phần phân tích pháp các nguyên tắc để trình bày công việc của niệm tưởng, tức giải thích cho thấy tại sao có thể áp dụng các quan niệm thuần túy vào các hiện tượng thường nghiệm. Thực ra không những phần phân tích Pháp các nguyên tắc, mà cả phần diễn dịch Pháp siêu nghiệm trên kia cũng phải được coi là những cố gắng của Can để áp dụng các quan niệm thuần túy vào trực giác thường nghiệm. Nói thế để dễ thấy vai trò quan trọng của niệm tưởng cũng như dễ hiểu tại sao sau này Heidegger đã trách Can rằng gần đạt được danh giới của hiện hữu rồi, thế mà Can lại giật lùi không tiến vào lãnh vực hiện hữu và hiện sinh. Theo Heidegger, Lãnh vực hiện hữu chỉ đến với Can nếu ông này biết nắm lấy trí tưởng tượng siêu nghiệm làm con đường đi vào kinh nghiệm giác quan. Vẫn theo Heidegger, trí tưởng tượng siêu nghiệm mới thực là cái nguồn mạch nguyên nguyên của trí thức con người, và nó chi phối luôn cả hai khả năng mà Can đã coi là nguyên nguyên, tức cảm năng và trí năng. Trí tưởng tượng siêu nghiệm là khả năng làm cho hình thành những đối tượng cho cảm năng và trí năng trí thức. Theo danh từ của Heidegger, chính nơi trí tưởng tượng siêu nghiệm này, Thế giới hình thành thế giới cho con người. Bởi vậy, vẫn theo Heidegger, trí tưởng tượng siêu nghiệm không hình dung theo trực giác thuần túy của cảm năng siêu nghiệm, nhưng làm cho có thể trực giác thuần túy này trong bản chất thực tại của nóng mô thức đó. Đó là ý nghĩa câu, trí năng không phát sinh những niệm tưởng mà nó sử dụng. Sự sử dụng này không phải là một hành vi hễ có dịp thì hoạt động đâu, chính trí chí tưởng tượng siêu nghiệm, căn cơ mà khả năng niệm tưởng thuần túy làm nên bản chất nguyên thủy của trí năng. Trở lại vấn đề niệm tưởng trong triết học can, ta thấy ông phân biệt niệm tưởng và hình ảnh, hình ảnh là một cái gì thường nghiệm và xác định, còn niệm tưởng thì siêu nghiệm và có tính chất tổng quát. Thí dụ số 5 là một hình ảnh mà tôi có khi tôi chấm năm chấm tiếp liền nhau, còn như khi tôi nghĩ, con số thôi, thì số đó có thể là bất cứ số nào, nhưng là loại con số chứ không là loại con vật như con bò con trâu. Rồi, con chó, cũng là một niệm tưởng, vì nó là một mô thức tổng quát có thể mang áp dụng cho con vật, con lù hay bất cứ con chó nào về loại chó vậy niệm tưởng là phương sách tổng quát của trí tưởng tượng có nhiệm vụ kiếm cho quan niệm một hình ảnh kiếm cho quan niệm thuần túy một hình ảnh khả giác đó là ý nghĩa và chức vụ của niệm tưởng nó là chiếc cầu đặt đường cho quan niệm thuần túy bước sang lãnh vực thường niệm thiếu niệm tưởng tương ứng quan niệm sẽ chỉ là quan niệm xuông không cho ta một biểu tượng nào về một đối tượng khả chi. Cho nên, những phạm chủ không có niệm tưởng thì chỉ là những hành vi của trí năng liên quan đến các quan niệm thôi, chứ những phạm chủ như thế không biểu tượng một đối tượng nào hết. Do đâu mà có niệm tưởng? Chúng phát xuất từ nguồn gốc nào? Chúng phát xuất từ trí tưởng tượng siêu nghiệm. Chúng là sản phẩm của trí tưởng tượng thuần túy, hình ảnh là sản phẩm của trí tưởng tượng tác tạo thường nghiệm. Còn niệm tưởng là sản phẩm của trí tưởng tượng thuần túy tiên thiên, sách đã dẫn, trang 153. Cũng nên biết can phân biệt hai loại trí tưởng tượng, trí tưởng tượng tác tạo, Imagination Production, và trí tưởng tượng tái tạo, Imagination Reproduction. Mỗi loại lại chia làm siêu nghiệm và thường nghiệm. Trí tưởng tượng tác tạo siêu nghiệm là điều kiện và nguồn phát sinh ra những hành vi của trí tưởng tượng tác tạo thường nghiệm. Và trí tưởng tượng tái tạo siêu nghiệm là điều kiện và nguồn phát sinh những hành vi của trí tưởng tượng tái tạo thường nghiệm. Khi ta tưởng tượng ra bất cứ hình ảnh gì, thì đó là một hình ảnh cụ thể do trí tưởng tượng thường nghiệm tạo nên. Nhưng sở dĩ ta tưởng tượng được như thế là vì ta có khả năng để tưởng tượng, khả năng thuần túy này, chính là trí tưởng tượng siêu nghiệm. Bây giờ chúng ta đã hiểu tại sao, niệm tưởng không có gì giống với một hình ảnh. Vì niệm tưởng chỉ là một tổng hợp thuần túy và là sản phẩm của trí tưởng tượng siêu nghiệm. Nhưng còn một câu hỏi cần được nêu lên, niệm tưởng hình thành thế nào? Can trả lời bằng một câu khá khúc mắc: niệm tưởng là một tổng hợp thuần túy liên can đến những hình thái xác định của giác quan bên trong, thời gian, đối với những biểu tượng, để liên kết những biểu tượng này một cách tiên thiên với nhau trong một quan niệm, đúng như sự nhất thể của thông giác. Nói cách khác cho dễ hiểu, Các niệm tưởng là những tổng hợp thuần túy có nhiệm vụ liên kết các biểu tượng một cách tiên thiên, là liên kết như vậy chiếu theo những thể thức của tính chất nhất thể của các quan niệm. Bởi vậy có bao nhiêu phạm trù, thì cũng có bấy nhiêu niệm tưởng. Kế đó can trình bày một cách khá cụ thể như sau về các niệm tưởng, đối chiếu với bảng các phạm trù trên kia. Niệm tưởng của các phạm trù lượng tính là, con số, một, nhiều, hay tất cả. Niệm tưởng của phẩm tính là cảm giác nói chung vì cảm giác là biểu tượng sự có hay không có sự vật trong thiên nhiên. niệm tưởng của bản thể là sự trường tồn trong thời gian. niệm tưởng của nhân quả là sẽ tiếp tục trong thời gian. niệm tưởng của cộng đồng, tức ảnh hưởng hỗ tương, là sự đồng thời. niệm tưởng của tính chất khả hiểu là sự tương ứng giữa các biểu tượng và những điều kiện của thời gian nói chung, nghĩa là ta có thể quan niệm điều ấy điều nọ như có thể xảy ra trong trường hợp ấy trường hợp nọ. Niệm tưởng của thực tại là sự có thực trong thời gian nhất định nào đó. Niệm tưởng của tất yếu là sự hiện hữu trong mọi thời gian. Thực ra ý nghĩa cốt yếu của niệm tưởng là, Hễ ta có thể tưởng tượng ra một đối tượng cụ thể, thì khi đó quan niệm của ta mới được coi là có thể áp dụng vào chi giác, tức kinh nghiệm giác quan. Công việc hình dung này mà can gọi là, xác định những hình thái thiên thiên của trực giác bên trong, thời gian. Có mục đích làm cho các quan niệm của ta có thể được ta tưởng tượng một cách cụ thể bởi vì những quan niệm nào ta không hình dung được, chẳng hạn cái hình vạn giác của Đề Các, sẽ chỉ là những quan niệm giống, những ý tưởng xuông, và không bao giờ trở thành đối tượng chi giác được. Sau này, nơi cuối cuốn sách, chúng tôi sẽ có dịp trở lại ý nghĩa của cái nhìn triết học của Can. Nhưng vì chúng ta vừa xem qua phần dành cho trí tưởng tượng siêu nghiệm trong triết học của ông nên chúng ta thử so sánh lập trường của ông và lập trường của những triết gia như Heidegger và thuyết cơ cấu của Claude Lévi-Strauss. Can có nhắc đến trí tưởng tượng siêu nghiệm và nơi một số trang sách của ông, ông đề cao vai trò của khả năng này, tuy nhiên rốt cục, nhất là khi tái bản cuốn Phê bình lý trí thuần túy, ông đã dành quyền tối thượng trong công việc tri thức cho trí năng. Chính vì thế ông vẫn đứng trong truyền thống chiết cổ truyền tây phương, coi con người là logo một tinh thần có sẵn những tri thức tiên thiên. Mặc dầu ông nói và nhắc luôn rằng tri thức chỉ thực sự có khi ta kinh nghiệm sự vật. Theo ông, ta kinh nghiệm thì mới có tri thức về vạn vật. Nhưng ông lại cho rằng kinh nghiệm của ta được hướng dẫn bởi những phạm trù tức quan niệm tiên thiên. Những quan niệm tiên thiên này phải chăng chỉ là một trá hình của những linh tượng trong thuyết Platon và những ý tưởng bẩm sinh trong thuyết Descartes? Còn như hai Heidegger, và nhất là phong trào khoa học nhân văn ngày nay, đại diện bởi Levi Strauss và M. Foucault, lại không coi logo là bản chất con người nữa. Họ nói bản chất của con người là mythos, đúng như nghiệm xét của Freud, con người sinh ra như một mớ những kích thích ngủ quáng, lớn lên trong ảo mộng và chết đi khi vấp vào thực tại. Các khoa học nhân văn ngày nay coi chủ thể là một sinh hoạt lạc lõng và rất ít khi được trí thức khách quan. Nói gì tri thức trong lãnh vực sinh hoạt tình cảm, ngay cả những sáng tác khoa học cũng chỉ là những giả thuyết hướng dẫn tới những khám phá mới mẻ. Nhân đó Heidegger đã quyết, thế giới hình thành thế giới nơi trí tưởng tượng siêu nghiệm của ta, và Levi Strauss nghĩ rằng, con người luôn sống cái thời đại mình như sống một huyền thoại, và chỉ thế hệ sau mới nhận ra rằng chúng ta đã vướng vào huyền thoại như thế. Như vậy con người đã tạo nên thế giới sinh hoạt của mình, đồng thời tạo nên chủ thể tính của mình trong cái gọi là bản sắc của nó. Trở lại can, sau khi trình bày vai trò của niệm tưởng, ông mời ta xem đến các nguyên tắc tổng hợp của trí năng thuần túy. Ông gọi thế vì đây là những tổng hợp thiên thiên làm khuôn mẫu cho các phán đoán thường nghiệm. Ông viết Nguyên tắc cao nhất của tất cả các phán đoán tổng hợp là đối tượng phải chịu những điều kiện của sự nhất thể tổng hợp nó gom các cái hỗn mang của trực giác lại trong một kinh nghiệm khả hữu. Những điều kiện để có thể có kinh nghiệm nói chung cũng chính là những điều kiện để có những đối tượng có kinh nghiệm. Nói cách khác, những nguyên tắc của trí năng mà can trình bày sau đây, chính là những điều kiện để con người có thể có kinh nghiệm về bất cứ đối tượng nào. Can đưa ra bốn loại nguyên tắc thuần túy của trí năng liên can đến kinh nghiệm của ta từ bước đầu là trực giác, rồi chi giác rồi kinh nghiệm và sau cùng là những nguyên tắc về tri thức nói chung. Trực giác là hình dung thấy sự vật, cho nên trực giác chưa phải là chi giác, tức chưa phải là tri thức thực nghiệm. Chi giác mới thực là tri thức đúng nghĩa, đây có cả quan niệm và trực giác giác quan. Kinh nghiệm là mối liên hệ chặt chẽ giữa nhiều chi giác Còn như kiểu nói, tư tưởng thường nghiệm nói chung, panse empiric en general, chỉ có nghĩa chi thức thường nghiệm hoặc kinh nghiệm nói chung. Vậy bốn loại nguyên tắc của trí năng thuần túy là, 1. Những công lý của trực giác, (lexiam axiom de intuition. 2. Những dự đoán của tri giác, le anticipation de la perception. 3. Những loại suy của kinh nghiệm, le analogy de experience. 4. Những định đề của tư tưởng thường nghiệm nói chung. Một lần nữa, Can nhắc rằng, chỉ những nguyên tắc chức năng thuần túy cung cấp được quan niệm cho luật lệ suy tưởng, còn kinh nghiệm chỉ là những trường hợp cụ thể nằm trong định luật kia thôi. 1. Những công lý của trực giác. Đây là nguyên tắc và là điều kiện để ta có trực giác về một đối tượng, xét về phương diện trực giác của chúng, tất cả các hiện tượng đều là những lượng thể có trương độ. Ý nghĩa của câu này là, khi ta hình dung một cái gì, nhất thiết ta hình dung nó trong không gian và chiếm một mảnh không gian. Một chương độ. Ở đây không thể không liên tưởng đến câu định nghĩa của Đề Các về vật thể là một bản thể mà tất cả yếu tính là chương độ. Đã là một vật hiện hữu trong thế giới, đối tượng nhất thiết chiếm một chỗ trong không gian. Khả năng trực giác thuần túy này là nền tảng tri thức hình học và toán học của ta, vì ta luôn hình dung các hình, hình học trên một không gian thuần túy và đồng đều. Tuy nhiên ý nghĩa quan trọng của định đề thứ nhất này là Tất cả những đối tượng ta có thể chi thức đều nằm trong không gian, nghĩa là thuộc loại những vật thể khả giác. 2. Những dự đoán của chi giác. Trực giác mới chỉ là chi thức hình thức, chi giác mới thực là chi thức thực sự. Càn gọi, chi giác là ý thức thường nghiệm có kèm theo cảm giác. Nói một cách đơn sơ thì chi giác là sự ta thực sự đụng chạm vào sự vật bằng giác quan chứ không chỉ bằng cảm năng như trường hợp trực giác trên này. Và đây là nguyên tắc của trí năng liên can đến chi giác. Trong tất cả các hiện tượng, thực tại, tức đối tượng của cảm giác, có một lượng độ về cường độ, nghĩa là một độ. Đây là lãnh vực của thực tại, vì không những ta có quan niệm và trực giác, nhưng còn có cảm giác về đối tượng nữa. Như vậy cảm giác là trực giác giác quan, hoặc cũng được can gọi là trực giác thường nghiệm Để chắc rằng ta đang đứng trước một thực tại, một đối tượng hiện hữu ta cần phải có cảm giác, dầu là cảm giác yếu ớt về thực tại đó. Can gọi đó là, một độ, hay độ một của cường độ cảm giác. Tại sao? Tại vì độ không sẽ có nghĩa là không cảm giác, mà không có cảm giác thì không có thực tại. Chẳng hạn bảo tờ giấy đỏ thì nó cũng phải hơi hơi đỏ một tí, chứ nếu chẳng đỏ tí nào thì bảo là giấy đỏ làm sao? Khi không có độ nào, thì ta không có chứng nghiệm thấy gì hết. Can viết, nếu mọi chi giác của ta về thực tại đều có một độ, và từ độ một này tới độ không ta thấy còn cả một chuỗi vô tận những cường độ khác nhau cho tới lúc gặp độ không, thì ta phải quyết rằng không một chi giác nào, tức không một kinh nghiệm nào có thể chứng minh về không gian rỗng, y-spay vai, và thời gian không, tem vai. Thực vậy, ta không có cách nào chi giác được sự hoàn toàn vắng thực tại trong trực giác cảm giác của ta. Ta có thể ý tưởng, chứ không thể có chi giác, tức kinh nghiệm, về không gian không và thời gian không. Càn đã kết thúc mấy nhận định này bằng nguyên tắc, tất cả các cảm giác hậu nghiệm, nhưng nguyên tắc chúng phải có ít là một độ thì lại một tri thức tiên thiên. 3. Những loại suy của kinh nghiệm. Với chi giác chúng ta đã ở trong thực tại rồi, nay với kinh nghiệm chúng ta càng đi sâu thực tại hơn, vì kinh nghiệm là tri thức thành bởi nhiều chi giác. Kinh nghiệm là tri thức đúc kết bởi nhiều chi giác, với điều kiện là những chi giác này có liên hệ mật thiết với nhau, bởi vậy nguyên tắc thứ nhất của kinh nghiệm là Kinh nghiệm chỉ có thể có khi ta có biểu tượng về mối liên hệ tất yếu giữa nhiều chi giác. Nếu không có biểu tượng về mối liên lạc giữa các chi giác, chúng ta sẽ giống như những hải nhi hoặc những con vật khôn ngoan, chúng có chi giác, nhưng không có khả năng nhớ cái trước và dự phòng cái sau. Mỗi chi giác của chúng là một đơn vị riêng biệt và độc lập. Như vậy chính biểu tượng của ta về mối liên lạc tất yếu kia làm nên kinh nghiệm cho ta. Vì thời gian là điều kiện và mô thức của trực giác ta. Nên ta có ba hình thức kinh nghiệm, được can gọi là ba loại suy của kinh nghiệm, chiếu theo ba hình thức của thời gian, kinh nghiệm về trường tồn, kinh nghiệm về tiếp tục, và kinh nghiệm về đồng thời. Tính chất, loại, này được xác định như sau, mỗi loại suy của kinh nghiệm là một định luật khiến nhiều chi giác đúc kết thành một kinh nghiệm, và định luật này được áp dụng cho các hiện tượng như kiểu những nguyên tắc điều hành, Principle Regulator, chứ không phải nguyên tắc cấu tạo, Principle Constitution. Đối với can chỉ là phạm chủ là nguyên tắc cấu tạo. Sau đây là ba loại suy của kinh nghiệm, ba loại kinh nghiệm được chi phối bởi ba nguyên tắc liên can đến ba hình thái của thời gian ở trong ta. A. Loại suy thứ nhất, bản thể là cái trường tồn trong tất cả cuộc biến dịch của các hiện tượng và lượng tính của nó không thêm không bớt trong thiên nhiên. Cần hiểu chữ lượng tính ở đây vì đó là phạm chủ lượng tính của can. Lượng tính của bản thể không đổi có nghĩa là từ đầu đến hết cuộc biến dịch. Nếu bản thể là một thì vẫn sẽ là một, và nếu là bốn thì vẫn sẽ là bốn mãi mãi, chỉ có tùy thể thay đổi thôi. Chẳng hạn câu, thằng ba nay lớn hơn năm ngoái, thằng ba vẫn là thằng ba mặc dầu nó đổi từ trạng thái bé sang trạng thái lớn. Can định nghĩa, bản thể là cái trường tồn, vì ta có thấy những biến chuyển, tức những hiện tượng, nhưng không thấy bản thể tự thân của vạn vật. Cho nên bản thể là cái được ta thấy là trường tồn. Sau đó... So sánh bản thể là cái đứng y nguyên một bên, và những biến thái nơi tùy thể một bên, can viết, bởi vì sự biến dịch chỉ liên can đến những hình thái có khởi đầu và có chấm hết, nên ta có thể dùng kiểu nói xem ra nghịch lý để quyết rằng, duy cái trường tồn đã biến đổi, còn như cái biến đổi lại không biết biến dịch là gì hết. Trong thí dụ trên kia, thằng ba đã biến đổi vì nó đi từ trạng thái bé sang trạng thái lớn. Còn như hai trạng thái lớn bé chỉ kế tiếp nhau thôi chứ không có xảy ra biến cố gì nơi bản tính của chúng. B. Loại suy thứ hai, tất cả các biến cố đều phát xuất theo định luật của tương quan nhân quả. Đây là loại kinh nghiệm của ta về hai sự kiện kế tiếp nhau, cái trước là nguyên nhân và cái sau là hậu quả. Như vậy đây khác với loại trên là loại kinh nghiệm về một bản thể thôi, ở đây cả nguyên nhân và bản thể cùng là bản thể, như vậy có hai bản thể trong loại kinh nghiệm này. Can đã dành 16 trang giấy để bàn luận về nguyên tắc này, vì ông cần chứng minh chi thức nhân quả là một chi thức tiên thiên. Ta biết Hume đã chủ trương rằng kinh nghiệm là nguồn chi thức duy nhất của ta, và tập quán là nguồn phát sinh ra nguyên lý nhân quả. Hơn nữa, Hume còn quyết rằng, quá khứ, tức kinh nghiệm, chỉ là luật cho những chi thức của ta về tương lai vì ta tiệm nhiên công nhận rằng dòng thiên nhiên không đổi. Vì nếu ta hoài nghi về điểm này thì kinh nghiệm trước đây không còn giá trị gì nữa và nguyên nhân nọ chưa chắc đã sinh ra hậu quả của nó. Kết cục Hume cho rằng trí thức nhân quả chỉ là một trí thức giả định. Can cực lực chống lại chủ trương của Hume bằng cách chứng minh rằng không những kinh nghiệm không làm nên nguyên lý nhân quả, mà còn giả thiết định luật tiên thiên của trí năng về tương quan nhân quả. Mỗi trí giác là một đơn vị độc lập, nếu không có mối liên hệ nhất thiết giữa các trí giác thì ta không thể có kinh nghiệm. Hình thức của mối liên hệ ở đây là, hế có A đi trước, tất phải có B đi theo sau. Hế có nguyên nhân A tất sẽ có hậu quả B. Can viết, tương quan giữa các hiện tượng là thứ tương quan định rằng cái đến sau được xác định bởi cái đến trước nó, và sự xác định này có tính chất một định luật tất yếu, chính tương quan này là điều kiện để những chi giác của ta có giá trị khách quan trong sự liên tiếp của chúng. Như vậy nguyên tắc về tương quan nhân quả, áp dụng cho sự liên tiếp của các hiện tượng, có giá trị tiên thiên đối với tất cả các đối tượng của kinh nghiệm ta, vì nó là nguyên tắc để ta có thể có loại kinh nghiệm này. Vậy nguyên tắc nhân quả là biểu tượng tiên thiên ta có về mối liên lạc giữa các hiện tượng đi trước, nguyên nhân, và những hiện tượng đi sau, hậu quả. Nhân đó nó là một thứ mô thức của tương quan giữa thời gian trước và thời gian sau. Can luôn luôn trình bày những loại suy của kinh nghiệm như là những hình thái của tương quan thời gian. C. Loại suy thứ ba tất cả các bản thể xét như chúng được ta chi giác là đồng thời trong không gian đều ở trong một hành động hỗ tương phổ quát tại sao ta thấy chúng đồng thời chắc không do chi giác vì bản chất của chi giác là vụn vặt lẻ tẻ khi tôi nhìn a thì tôi chưa nhìn b mà khi nhìn b thì lại hết nhìn a rồi làm sao mà biết nó đồng thời vậy phải do một thứ biểu tượng ta có về mối liên hệ mật thiết giữa các chi giác đó thí dụ tôi nhìn từ a qua b c d tới e Rồi lại nhìn ngược lại từ E qua D, C, B về tới A, tôi có thể nhìn đi nhìn về như thế, vì các sự vật đó hiện hữu trong cùng một đồng thời gian, như vậy là chúng đồng thời nhau. Cho nên, để các sự vật được coi là đồng thời, không những cần thiết chúng phải hiện hữu, mà còn cần thiết chúng ở trong một cộng đồng của một thông giác, chúng phải xác định lẫn nhau trong thời gian và đúc kết thành một cái duy nhất. Như vậy kinh nghiệm của ta về sự đồng thời không do những chi giác nhưng do một nguyên tắc liên kết thiên thiên của trí năng ta. Nguyên tắc này có hình thức một cộng đồng, communio, một tương giao, commercium. Thiếu tính chất cộng đồng này, mỗi chi giác sẽ phân lìa khỏi các chi giác khác, và mối liên tục giữa các biểu tượng thường nghiệm của ta, tức kinh nghiệm ta, sẽ như bắt đầu lại với từng đối tượng một, và chi giác đi trước không làm sao liên kết được với chi giác đi sau trong một tương quan thời gian. Tóm lại chính tương quan đồng thời giữa các trí giác phải dựa vào mối liên kết tiên thiên của trí năng, và biểu tượng tiên thiên của sự liên kết này là điều kiện để ta có kinh nghiệm về sự đồng thời của các hiện tượng. 4. Những định đề của tư tưởng thường nghiệm nói chung. Đây càng lại tiến thêm một nức nữa trong việc phân tích những điều kiện tiên thiên của trí thức ta. Trên đây ông vừa bàn về những nguyên tắc làm cho ta có thể có kinh nghiệm, bây giờ ông sẽ trình bày cho thấy trong những trường hợp nào được coi là có thể có kinh nghiệm. Những trường hợp nào được coi là đang có kinh nghiệm thực sự, và trường hợp nào thì ta có hiện hữu tất yếu. Chúng ta nên nhớ hai điểm khá quan trọng được can nhắc đi nhắc lại về những định đề tư tưởng thường nghiệm này. Trước hết, những phạm trù hình thái có đặc tính này là không thêm một chút gì cho quan niệm mà chúng là thuộc từ, nhưng chúng chỉ nói lên tương quan của quan niệm đó với khả năng trí thức mà thôi. Chẳng hạn tôi nói, trời mưa, thì câu này có nghĩa là trời đang mưa, hay trời có thể mưa. Trong có hai trường hợp đều có quan niệm, mưa, và nếu chỉ có quan niệm thôi thì đó là quan niệm xuông. Còn khi nhìn những hạt mưa đang ảo ảo rơi trên vạn vật, thì khi đó tôi áp dụng phạm trù hình thái, hiện thực, vào quan niệm mưa. Tuy nhiên cả hai quan niệm hình thái trong thí dụ trên, khả hữu và hiện hữu không làm cho quan niệm, mưa, được thêm một cái gì hết, nhưng chỉ nói là cái, mưa, ở trạng thái khả hữu hay hiện hữu thôi. Điểm thứ hai can nhấn mạnh là ý nghĩa chữ định đề ông dùng ở đây. Ông nói người ta thường hiểu sai chữ định đề, coi định đề là một chân lý triết học không thể chứng minh. Can hiểu định đề theo kiểu toán học. Thí dụ, hãy vẽ một vòng tròn trên một bình diện dựa theo một đường thẳng và một điểm đã cho. Đó là một định đề, một định đề như thế không cần chứng minh bởi vì phương sách của nó là chính quan niệm ta dựa vào để thể hiện cái hình kia. Như vậy chữ định đề can dùng chỉ có nghĩa là những quan niệm thuần túy có thể hoặc không có thể được ta đem ra ứng dụng trên thực tế, cũng như nhà toán học có thể thực hiện cái vòng tròn đúng theo những dữ kiện đã đề ra. Sau cùng kiểu nói, tư tưởng thường nghiệm của ta, bất cứ dưới hình thức nào, miễn là nó thực sự là kinh nghiệm giác quan. chữ tư tưởng của can đôi khi được dùng thay cho chữ tri thức, mặc dầu ông đã phân biệt hai loại này, cho nên phải hiểu theo văn mạch. Ba định đề của tư tưởng thường nghiệm nói chung là: A, cái gì thích ứng với những điều kiện mô thức của kinh nghiệm, tức trực giác và quan niệm, thì có thể có. Đây can muốn bàn một cách tiên thiên về những cái có thể hoặc không có thể có, khả hữu hay bất khả hữu. Những gì có đủ điều kiện mô thức về trực giác và quan niệm, nghĩa là ta có thể quan niệm và có thể trực giác được, thì phải coi là có thể có, khả hữu. Ngược lại là bất khả hữu. Chẳng hạn nói có thể lên cung trăng hoặc lên tới những ngân hà, là những việc tuy rất khó khăn nhưng vẫn ở trong phạm vi có thể làm được. Còn như nói con người nhìn thấy thần linh hay thấy linh hồn mình, đó là điều không có thể có vì thiếu một trong hai điều kiện mô thức, cảm năng con người không cho ta khả năng trực giác thấy các thực thể thuần linh. B. Cái gì thích ứng với những điều kiện chất thể của kinh nghiệm, của cảm giác, thì có thực. Định đề thứ nhất trên đây bàn về những cái có thể hay không có thể có và ta chỉ dựa vào trực giác thôi. Trái lại ở đây bàn về cái hiện đang có, hay hiện không có, và để nhận ra điều này ta cần phải dựa vào cảm giác. Cảm giác chính là điều kiện chất thể của kinh nghiệm. Nên nhớ những định đề này liên can đến phạm trù hình thái, nghĩa là liên can đến sự hiện hữu chứ không liên can gì đến nội dung của quan niệm. Cho nên định đề một luận về cái có thể có, rồi định đề hai bàn về cái hiện đang có hay hiện không có đây. Và dưới đây thì định đề ba sẽ đề cập đến những thực tại nhất thiết phải có hoặc loại có hay có cũng chẳng sao. C. Cái gì thích ứng với thực tại bởi những điều kiện phổ quát của kinh nghiệm thì được coi là tất yếu. Nhưng can nói ngay rằng không một hiện hữu nào được ta chi thức một cách tất yếu. Nói cách khác, ta không thể có chi thức về những bản thể tất yếu, vì chi thức con người là chi thức hiện tượng. Bởi vậy, tất yếu tính ở đây chỉ nhắm mối tương quan giữa những hiện tượng của định luật nhân quả. Nó cho phép ta kết luận một cách tiên thiên rằng khi có nguyên nhân này tất nhiên sẽ có hậu quả kia, dấu bé ba dấu lớn. Xem thế, những định đề của tư tưởng thường nghiệm nói chung vẫn không vượt qua giới hạn của chúng là lãnh vực chi thức giác quan. tính chất thiết yếu của nguyên lý nhân quả mà Can vừa nêu lên làm ví dụ, cũng chính là tính chất tất yếu và phổ quát của chi thức khoa học vậy. Trước khi bước sang phần biện chứng pháp siêu nghiệm là phần luận về những đối tượng vượt quá khả năng chi thức con người. Can đã để hẳn một chương bàn về, nguyên tắc để phân biệt các đối tượng thành hai loại, hiện tượng và vật tự thân. Theo dõi những nét chính của chương này là cách tốt nhất để kết thúc những gì chúng ta vừa học hỏi với Can về khả năng chi thức con người, đồng thời giúp chúng ta dễ hiểu chương 3 sau này. Can viết một cách châm biếm, chúng ta vừa rảo qua lãnh vực của trí năng thuần túy. Sứ sở này của chân lý bị bao vây bởi một đại dương minh mông và bão gió, tức lãnh thổ của ảo tưởng. Những lớp xương mù dày đặc cùng với những băng phiến coi xa xa như những miền đất mới, gây cho nhà hàng Hải Đang mong những khám phá bị lừa bởi bao nhiêu ảo vọng. Và ông bảo trước khi rời đất liền để dấn thân vào cuộc mạo hiểm trên đại dương sóng gió, chúng ta hãy ngoảnh nhìn lại bản đồ xứ sở của chân lý để thử xem ta có thể đã thỏa mãn chưa, hoặc ta có thể bị buộc lòng phải thỏa mãn như thế chăng, vì không thể hy vọng đạt tới miền nào khác. Đây là hai nhận định chính. Một. Những phạm trù và những nguyên tắc của trí năng thuần túy chỉ có công dụng thường nghiệm thôi, nghĩa là chỉ được phép áp dụng vào kinh nghiệm giác quan thôi, không thể mang áp dụng vào những thực tại siêu Việt. Điều này đã được minh chứng đầy đủ nơi phần cảm giác học siêu nghiệm khi ông cho thấy tất cả những gì không xảy ra trong không gian và thời gian, nên nhớ đây là hai hình thức của cảm năng chủ thể, thì con người không thể chi thức được. Rồi đến phần niệm tưởng luận. Ông lại chứng minh rằng nhất thiết các phạm chủ phải nhờ trung gian của niệm tưởng mới có thể được áp dụng vào kinh nghiệm thực sự, bởi vậy phải nhận định một cách bất khả nghi rằng các phạm chủ chỉ có công dụng thường nghiệp, không hề có công dụng siêu nghiệp, và chi khi nào có những điều kiện cho một kinh nghiệm thì những nguyên tắc của trí năng thuần túy mới được quy về những đối tượng của giác quan, chứ không bao giờ chúng quy về những sự vật nói chung. Như vậy tri thức của ta bị giới hạn bởi cảm năng của ta. Tâm trí ta có thể quan niệm ra những cái mà cảm năng ta không bao giờ có thể gặp thấy, những khi đó, nếu ta gán cho những quan niệm xa xôi đó tính chất của những đối tượng thì ta mắc tội lạm dụng vì đã sử dụng các quan niệm kia vào những gì siêu nghiệp, Trí năng ta đã dám cho, những đối tượng nói chung, tức những quan niệm, là những thực tại. Ta quên rằng, trí thức những đối tượng nói chung, nghĩa là trí thức không bị giới hạn trong phạm vị của cảm giác tính, chỉ là một trí thức không đối tượng. Một tri thức không đối tượng là một ý tưởng xuông. Hai, cảm giác học siêu nghiệm đã chứng minh ta không thể có trực giác trí tuệ, nghĩa là ta không thể nhìn thẳng vào bản thể tinh thần. Trái lại vạn vật trở thành đối tượng cho ta vì chúng đập vào giác quan ta. Nhân đó can phân các đối tượng làm hai loại, những hiện tượng và những vật tự thân. Những hiện tượng là đối tượng đích thực của tri thức ta vì đó là những sự vật mà ta có cảm giác, có chi giác. Những vật tự thân là những đối tượng ta không có tri thức thực sự vì ta không có cảm giác và chi giác đối với chúng. Ở đây Can vẫn dùng hai danh từ của chiếc Hy Lạp, thế giới khả giác, mông sensible, chỉ những đối tượng mà ta có chi giác, và thế giới khả niệm, mông intelligible, tượng trưng cho những thực tại mà ta không có chi giác, mặc dù ta có quan niệm. Như thế hiện tượng trong danh từ triết Can không phải là một ảo ảnh, hoặc một tri thức huyền ảo, nhưng là tri thức hết sức chắc chắn bởi vì hiện tượng chính là đối tượng của tri thức khoa học thực nghiệm các hiện tượng vật lý học chứ hiện tượng không làm giảm giá trị của tri thức hiện tượng là tri thức duy nhất của con người nói hiện tượng vì can cho thấy ta tri thức sự vật theo sự xuất hiện của nó trước giác quan ta chứ ta không biết gì về bản tính tự thân tuyệt đối của nó can không chối tính chất tự thân của vạn vật nhưng ông cho rằng con người chúng ta không thấu được tính chất tự thân đó ông viết Tự nó, hiện tượng không là gì khác ngoài cách biểu tượng của ta, cho nên hiện tượng nói lên tương quan của nó với một cái gì tuy ta có biểu tượng trực tiếp và khả giác, nhưng tự nó vẫn còn là một cái gì khác nữa, và không lệ thuộc vào giác quan của ta. Cái gì khác nữa, đây ám chỉ vật tự thân, tức phương diện tuyệt đối của sự vật. Hiện tượng và vật tự thân là hai đối tượng hoàn toàn khác nhau về bản chất, một bên thuộc thế giới khả giác và là đối tượng chi thức con người. Một bên thuộc thế giới khả niệm và không thể là đối tượng chi thức cho ta. Nhưng cả hai có thể chỉ là hai phương diện của cùng một sự vật, vì hiện tượng luôn có nghĩa là hiện tượng của một vật tự thân. Tuy nhiên vật tự thân còn có nghĩa là một thực tại độc lập như trong trường hợp các tinh thần. Do đấy tự thân có hai nghĩa, một nghĩa tiêu cực và một nghĩa tích cực. Theo nghĩa tiêu cực thì vật tự thân chỉ là một quan niệm giới hạn, không cho phép trí năng ta vượt qua và vượt tới nó. Nói giới hạn là nói rằng ta có thể càng ngày càng tới gần, nhưng ta không thể đạt được hoặc vượt qua được. Chẳng hạn, con người, là một quan niệm giới hạn, vì từ cổ trí kim chúng ta vẫn tìm hiểu con người mà vẫn chưa sao hiểu được con người một cách thấu triệt. Còn theo nghĩa tích cực, thì vật tự thân là những thực tại siêu Việt, chỉ có những chủ thể có trực giác trí tuệ mới chi thức được, còn chúng ta chỉ có quan niệm mà không sao có chi thức thực sự. Đó là những thực tại nào? Can sẽ trả lời ta trong chương ba sau đây.